c h ư n g một trăm năm mươi bảy ta tới vũ khí mới trong tuyệt vọng diệp thương lợi dụng chính mình trước độn trả cờ dạ lặng lẽ ở một bả phi tiêu bên trên để lại dạ xả hai chữ đồng thời quát l ệ n h một tiếng hấp dẫn vụ nhận chú ý lực sau đó lặng lẽ đem khổ không phóng đi ra ngoài thực sự là không cam lòng à cứ như vậy chết dịch thần nhất định phải cẩn thận dạ xả chứng kiến chính mình phi tiêu lặng lẽ phóng đi ra ngoài không ai phát hiện diệp thương lộ ra vẻ khổ sở cùng không cam lòng nụ cười nhắm lại con mắt đợi tử vong đến thương thương thương từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên diệp thương phát hiện trong dự đoán băng lánh thống khổ không có đến không khỏi mở ra con mắt nàng lập tức phát hiện vốn nên là đâm thùng thân thể nàng phi tiêu giờ này khắc này toàn bộ đều rơi trên mặt đất nếu không cam lòng như vậy tại sao còn muốn chết một đạo ở diệp thương nghe tới quen thuộc lại cho rằng lúc này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thanh âm nhưng ở lúc này xuất hiện đồng thời còn truyền nhân trong lỗ thai của nàng ngươi dịch thần ngươi làm sao lại ở chỗ này diệp thương nhìn về phía bên người bỗng nhiên xuất hiện một người nam nhân phiêu giật ngang ngược thương thần chiến bảo quen thuộc cắt thủ thương trên mặt thường thường treo ôn hòa mỉm cười tại nhận giới duy nhất cái này một nhà mà đã vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết lại không nghĩ rằng ở cuối cùng phút chốc cái này khó nhất xuất hiện nam nhân cư nhiên thần kỳ xuất hiện tại trước mặt của mình cứu nàng nhìn dịch thần từ trước đến nay kiên cường diệp thương đôi mắt hơi đỏ lên một k i a nước mắt nổi lên ta nghe đến rồi một cái hảo bằng hữu coi như đến rồi chết cái kia phút chốc đều muốn tất cả biện pháp vì ta nghĩ nhắc nhở ta cẩn thận địch nhân của ta như vậy ở nàng cần nhất thời điểm ta làm sao có thể không ở bên cạnh nàng đâu dịch thần không lọt vào mắt những cái này vụ nhẫn bắn tới s hujiken cùng phi tiêu một tay nhẹ nhàng mà cho diệp thương ca rơi lệ hoa một tay mở ra sợi chả cờ dạ tuyến khống chế năm cây cặt thủ thương đem sở có phi tiêu s u j i k e n đánh bay ra ngoài ở ca rất diệp thương nước mắt sau đó hắn lấy ra một bả phi tiêu giao cho diệp thương coi như ngươi đúng giờ không có để bản tiểu thư bạch thay ngươi lo lắng diệp thương nhìn trong tay thanh này khắc lấy giả xả hai chữ phi tiêu không phải là chính mình trước khi chết văng ra hy vọng dịch thần có thể tìm tới dùng để nhắc nhở hắn cẩn thận giả xả cái kia một bả khổ không sao không nghĩ tới cuối cùng phút chốc dịch thần chẳng những tới còn lấy được chính mình ném ra cái kia một bả phi tiêu cái này phút chốc diệp thương trong lòng chỉ có bốn chữ mừng như điên ấm áp ta luôn luôn rất chính xác lúc dịch thần thản n h ư nói tâm lý còn thẩm nghĩ xem ra ta so với nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đúng giờ rất nhiều sẽ không mỗi một lần đều thân nhân của mình trọng yếu người cần hắn thời điểm lại đến chế. t h ủ y độn thủy long đạn thuật mấy cái vụ nhẫn hiển nhiên cũng nhận ra dịch thần biết dịch thần vướng tay chân bọn họ đều ở đây phóng ra phi tiêu s u di kèn thời điểm nhanh chóng kết ấn ở s u di kèn nhóm vũ khí bị ngăn trở sau đó đã hoàn thành kết ấn ở thủy quốc trong hoàn cảnh đạt được rất lớn tăng phúc thủy long lần nữa tập kích qua đi cẩn thận diệp thương chứng kiến dịch thần cư nhiên không có ngăn cản bọn họ kết tấn không khỏi nhắc nhở yên tâm đi bọn họ chơi không ra bất kỳ trò gian trá đấy dịch thần bên trái tay trái đồng thời xuất hiện hai thanh kích quang thương cùng nhau phóng ra nhất thời đem hai cái thủy long sỏ xuyên qua phá hủy mà trong lúc nhất thời dịch thần bên trái tay phải ngó lút hơi hơi nhúc nhích một chút hai cái sợi chả cở dạ tuyến c u ố n hai thanh cặt thủ thương ở trong hư không không tách ra hỏa bạo viêm viên đạn nhiệt độ bạo viêm viên đạn chẳng những tương thủy long đánh xuyên qua đồng thời hỏa diễm muốn nổ tung lên thời điểm càng đem hỏa diễm nổ tung ra đại lượng hơi nước không ngừng buộc hơi lệ ni